Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 1217-1218 luyện chế. Các bạn đang nghe truyện tại chuyện aud.xyz. Tu luyện không có năm tháng thời gian từng ngày trôi qua. Chiến pháp Thuật dù có vài phần tương tự như luyện chế pháp bảo song muốn tinh. Thâm cũng không dễ dàng. Từ khi Lâm Hiên quyết định luyện chế bích. Diễm kỳ lân giáp đã trôi qua 3 năm Trong khoảng thời gian này hắn tận dụng tài liệu trên người trước sau Luyện chế ra hơn 10 bộ chiến giáp Đương nhiên luyện nhiều phế Nhiều Phương pháp này gần như là lãng phí song luyện giáp thuật của Lâm Hiên ngày một nâng cao Mỗi ngày ngoại trừ luyện giáp hắn Lâm Hiên cũng phục đan đả tỏa Dùng Yêu nhãn xá lợi tu tập phượng vũ cổ thiên quyết Thỉnh thoảng hắn cũng tới thăm qua tình hình Nguyệt Nhi. Theo lời tiểu đào thì chỉ cần một năm song trước mắt đã ba năm mà vẫn không mấy tiến triển. May mắn là trong lúc này Nguyệt Nhi không có sự tình bất lợi. Lâm Hiên tuy lo, lắng song chỉ có thể kiên nhẫn mà đợi. Có câu hảo sự thường gian nan tiểu đào từng nói tu la thần huyết. Luyện hóa càng chậm thì hấp thu tiên lực càng nhiều đối với tiểu thư. Là có trăm lợi mà không một hại. Lâm Hiên tuy nửa tin nửa ngờ xong cẩn thận nghĩ lại cũng có vài phần. Đạo lý. Ngược lại với Nguyệt Nhi thì tu vi của hắn tăng trưởng khá nhanh. Ngắn ngủn ba năm hắn đã bước đầu tu luyện được tầng thứ ba phượng vũ. Cậu Thiên Quyết so với dự tính thì nhanh hơn nhiều khiến hắn vui mừng. Ngạc nhiên không thôi, Lâm Hiên cẩn thận nghĩ thì điều này có liên. Quan đến ngũ sắc linh lực trong cơ thể. Năm màu đại biểu kim mục thủy hỏa thổ, Phượng Hoàng là Bách Điều Chi. Vương vốn có thể sử dụng ngũ hành linh khí. Từ điểm này mà nói Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết giống như là dành để cho. Hắn cho dù người là sáng lập bộ này công pháp này là huyền Phượng. Tiên tử. Luận thể chất còn không thích hợp tu tập bằng lâm hiên. Lúc này yêu đan như nước chảy thành sông tiến dai trung kỳ. Để nhị nguyên. Anh vẫn dừng ở cảnh giới sơ kỳ song cũng không nên nóng vội. Lâm hiên. Quyết định dành tâm thời gian luyện chế bích diễm kỳ lân giáp trước. Thời gian này hắn bế quan thì bên ngoài thập nhị châu sớm là phong ba. Bão táp. Hậu quả của trận chiến hiên viên thành chưa tan mà ảnh hưởng còn thêm. Lớn, dù sao đã chết hơn 10 vạn tu tiên giả, các môn phái cùng nhân. Yêu hai tộc các thế lực lớn một chút đều bị liên lụy vào. Đầu tiên Thanh Châu, Nguyên Châu, Liễu Châu khai chiến, sau đó các Châu Phủ cũng dần bị cuốn vào. Hơn nữa khác với loạn Châu năm xưa. bạo Phát không phải chính ma hỗn chiến cũng không phải nhân yêu hai tộc mà là các tôn môn gia tộc. Ngươi đánh ta, ta đánh ngươi tới mức hồ đồ. Chuyện tại Hiên Viên thành, chỉ là cái cớ để những môn phái thế lực có ăn oán xuất thủ. Đại chiến, khắp nơi hỗn loạn tựa như thời đại chiến quốc nơi thế tục vậy. Tinh phong huyết vũ đắp xuống cả đại địa, lúc ban đầu là có oan báo, oan có cửu oán báo thù. Phát triển đến phía sau lại đổi ra cuộc diện cá Lớn nuốt cá bé Lúc này các đại tông môn gia tộc không ngừng khuyết Trương thế lực các châu đều có vô số đích môn phái nhỏ tan biến theo Dòng sông lịch sử trận hỗn loạn lấy thanh liễu nguyên ba châu phủ làm khởi điểm rất Nhanh lan đến những châu phủ khác Hiện tại đã ba năm nơi gió êm sóng Lặng chỉ còn lại Ú Châu cùng Vân Châu mà thôi. Trong mắt chúng nhân Ú Châu là nơi man hoang tham gia thiên vân giao. Dịch hội cũng chỉ có bái hiên tắc nên không thèm để ý. Còn lại Vân. Châu có bảy đại tông môn khiến các tông môn nhỏ kinh sợ hơn nữa kiêng. Xe lão quái vật yêu tộc đều ở trong Vân Châu. Yêu tộc tạm không nói đến trong bảy thế lực lớn thì vạn Phật tông tổn. Thất thảm trọng nhất, thủ tỏa la hán đường cùng bồ đề viện trước sau. Ngã xuống, Nguyên Anh trưởng lão cũng đã chết hơn 10 người thậm chí. Một trong hai vị thái thượng trưởng lão ly hợp kỳ tổ thông thần tăng. Cũng mất đi pháp thể, Nguyên Anh bị thương nặng sau thi triển hết sở. Học mới đem mạng nhỏ đào thoát. Điều này khiến bọn họ hận lâm hiên tới. Tần xương tùy song tiểu tử kia lại vô thanh vô tức mất tích vạn Phật. Tông tìm tới thiên nhai hải cắt song tính cách mộng như yên chịu mềm. Không chịu cứng đối với tăng lứ vạn Phật Tông lại không chút hào cảm. Song phương đắc xảy ra xung đột khiến mầm mống cừu hận đã xuất hiện ba. Năm này lại bạo phát xung đột mấy lần mặc dù chưa đến mức một mất một. Còn nhưng song phương thế đắc như Dương cung bạc kiếm. Gió thổi mưa, dông trước cơn bão bẩy thế lực lớn một khi phản chiến hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Những tin tức này đều là Lục Doanh Nhi sai hạ nhân tìm hiểu rõ ràng, rồi dùng truyền âm phù phát đến động phủ của Lâm Hiên. Vạn Phật Tông. Trong động phủ Lâm Hiên thì thảo lẩm nhẩm, khói miệng lộ ra một tia Cười hàn lãnh, sau đó hắn bình khí ngưng thần đem chuyện này quẳng. Sang một bên lặng lặng ngồi xuống. Sau một ngày một đêm đã tỏa tinh. Khí thần đã đến trạng thái tốt nhất. Trải qua này ba năm nghiên cứu tu tập, lâm hiên tin tưởng luyện chế. Bích diễm kỳ lân giáp sẽ có bảy thành nắm chắc. Sở dĩ hắn quyết định động thủ thì học nghề càng tinh thâm càng tốn. Nhiều tâm lực. Nếu muốn thêm chắc thêm hai thành có lẽ phải mất thêm. Thời gian 20 năm không ngừng luyện giáp nữa. Đương nhiên Lâm Hiên không có đủ tài liệu trong thời gian dài như vậy. Dù sao tỷ lệ bảy thành đã không tính thấp, hắn chỉ có thể cẩn thận khi. Vọng không mắc sai lầm mà thôi. Trong đầu ý niệm suy tư, nhưng đôi tay Lâm Hiên không có nhàn rỗi, vỗ Tài túi chứa vật trên đem các loại tài liệu lấy ra. Sau một lát trước người hắn đã xuất hiện la liệt mấy chục hộp gấm tài. Liệu luyện chế này bích diễm kỳ lân không ngờ có tới hơn trăm. Lâm Hiên thở dài, mấy thứ này chỉ sợ cũng một đại môn phái phải tích. Tù cả hơn ngàn năm. Ngàn vạn lần không thể thất bại đối với uy lực của chiến giáp hắn vô cùng mong chờ hắn duỗi tay hướng một cái hộp gấm lớn nhất trước người điểm một cái lam quang hiện lên nắp hộp mở lộ ra một khối đen tuyền khá lớn huyền thiết chi mẫu thiên niên đồng tinh đất là tài liệu luyện chế pháp bảo quý hiếm mà huyền thiết chi mẫu còn quý giá hơn rất nhiều vừa nhẹ mà vừa cứng rắn căn cứ sở thuật trong ngọc sản lâm hiên chuẩn bị dùng nó luyện chế phôi giáp Trên mặt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, do dự một lát hắn đánh ra một đạo pháp quyết đem Huyền Thiết chi mẫu lơ lửng trước, người, sau đó Lâm Hiên mở miệng phun ra một đạo anh hỏa, có điều khác trước, là lại có anh hỏa lại phát ra linh quang ngũ sắc. Chỉ thấy anh hỏa hừng hực thiêu đốt Huyền Thiết chi mẫu. Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi, anh hỏa có thể nguyên anh tu sĩ nung Chảy xong thể tích lớn thế này muốn hóa nóng chảy thì với tu vi của hậu kỳ tu sĩ bình thường căn bản là làm không được. Lâm Hiên có xong, anh cùng một đan luôn phiên đương nhiên dễ dàng hơn. Đảo mắt một cách đã ba ngày trôi qua, Huyền thiết chi mấu rốt cuộc xuất Hiện dấu hiệu hóa tan từng giọt dịch nhỏ ánh lên màu bạc tí tách chảy. Ra trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ vừa lòng phất tay áo bào một cái. Một. Bình Ngọc nho nhỏ bị Linh Quang quấn lấy chậm rãi bay về phía trước. Phúc một tiếng truyền vào tay. Bình Ngọc kia mở đem một chút một thứ. Bột mịn màu hoàng kim thổi ra. Như có sinh mệnh dung nhập bắt đầu hòa Tan vào dung dịch màu bạc mà Lâm Hiên phùng mang trợn mắt phun ra anh. Hỏa có màu sắc càng đậm. Mấy canh giờ lúc sau đã hóa tan bột kim sắc, Lâm Hiên lại đem vài khối. Cầu màu hồng ra nhập bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua đã được hơn nửa tuần trăng. Trong thời gian này Lâm Hiên đã phổ ra thêm 17-8 loài song. Cũng không phải cứ nhất nhất dựa theo ngọc giản. Theo sự lý giải của. Riêng mình hắn đã thay thế một số loại tài liệu. Khác với luyện chế. Pháp bảo luyện chiến giáp không nhất định phải máy móc theo trên bí. Tịch luyện giáp sư cũng có lựa chọn nhất định. Đương nhiên uy lực chiến giáp tăng hay giảm là phụ thuộc độ chân hiếm. Của vật phẩm thay thế này. Lâm Hiên chọn những tài liệu thay thế quý. Giá hơn nhiều trong đó tài liệu yêu thu chiếm đa số. Tỉ như nói luyện. Chế bích diễm kỳ lân giáp cần kình phiến của hóa hình sơ kỳ độc sao. Lâm Hiên không có nhưng tại vô định hà hắn thu được tài liệu của hỏa Giao hóa hình hậu kỳ đều là giao long bộ tộc nên có thể thay thế mà. Hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Lúc này Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn khối chất lỏng phiêu phù trước người. Sau khi phủ ra thêm một lượng lớn tài liệu màu sắc đã biến thành màu. Ngân Quang bích ngọc mỹ lệ, anh hỏa đang không ngừng thiêu đốt khiến người cảm giác không khí xung quanh bị vặn vẹo đi. Hai mắt Lâm Hiên lóe ra Lam Quang thi triển thần thông linh mục thuật chăm chú nhìn khối chất lỏng. Do dự một chút hắn nâng tay lên búng ra một đạo kiếm khí màu xanh. Chợt lóe một cái đã chém vào chất lỏng xoát một tiếng truyền vào tai chất lòng đã bị cắt một miếng cỡ nắm tay, sau đó bị linh quang cuốn về vào lòng bàn tay Lâm Hiên. Nhìn ở gần Ngân Quang phát ra càng chói mắt. Lâm Hiên ướp hai tay sau đó nhắm mắt lại. Hắn thi triển nội thị thuật chỉ thấy trong đan điền trừ ngũ sắc linh, lực trong tiểu hồ còn có vô số lam sắc quang điểm như biển sao chậm. Giải luân chuyển Với các loại tài liệu lam sắc tinh hải có thể tinh Chế song khó khăn hơn đan dược nhiều Bích diễm kỳ lân giáp lâm hiên Vi vọng đã lâu thời khắc này tự nhiên là muốn tinh chế một lần Hít vào một hơi hắn bắt đầu điều động pháp lực trong cơ thể lam sắc Quang điểm tụ tập cùng một chỗ rồi theo kinh mạch chảy ra hướng về bàn Tay Chỉ chút lát sau bên trong tính thất Lam quang lóe ra rồi hàng Trăm ngàn lam sắc quang điểm không từ lòng bàn tay Lâm Hiên tuôn ra Như suối vào trong khối chất lỏng Quá trình này rằng co suốt ba ngày lúc này viên cầu chỉ nhỏ lại một Chút trên mặt đất còn có một dũng bột phấn màu đen cỡ móng tay Phù Lâm Hiên thở ra một hơi dối tay lau mồ hôi trên chán ba ngày mới Chiết xuất ra một chút tạp chất này, phẩm chất tài liệu có tăng thì lực phòng ngự chiến giáp càng mạnh thêm. Tuy chỉ là một chút song góp gió thành bão về sự kiên trì lâm hiên, chẳng thua mấy ai. Hắn đem chất lỏng đã qua tinh chế để vào một hộp. Gấm đã chuẩn bị trước, sau đó lại phất tay bắn ra một đạo kiếm khí cắt. Một khối cầu rồi dùng lam sắc tinh hải tiếp tục chiết xuất. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ trước mắt đã qua chín 81 ngày, rốt cuộc Lâm Hiên đã tinh chế toàn bộ khối chất lỏng Một lần sau đó đem hợp lại thành một khối cầu có đường kính gần một. Thước, nhìn khối cầu tỏa ra ngân quang sáng lạn giữa không trung trên mặt. Lâm Hiên lộ vẻ vừa lòng, sau đó lấy ra vài hoàn linh dược nuốt phục. Nhắm mắt đà tỏa. Tuy rằng hắn là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả nhưng không ngừng vất vả. Lâu như vậy, pháp lực cơ hồ tiêu hao không còn tự nhiên cần khôi phục. Mấy canh giờ lúc sau lâm hiên đột nhiên mở mắt, tay phải phất một cái. Bày ra một bộ trận kỳ đủ mọi màu sắc, đây là cũng là hắn chuẩn bị từ trước. Luyện chế bích diễm kỳ lân giáp có một trở ngại lớn chính là phải dùng. Trận luyện giáp. Hơn nữa yêu cầu trận pháp rất cao, luyện giáp sư tại phương diện trận. Pháp phải có tạo nghề thâm sâu. Đổi lại một tu tiên giả khác quả thực. Khó khăn song với Lâm Hiên thì không tính gì. Hắn tinh thông toàn cơ tâm đắc lại tìm hiểu qua thiên nguyên trận thư. Nên thừa lực dùng trận luyện chế chiến giáp. Lâm Hiên nhanh chóng bố. Chí trận kỳ chung quanh rồi hào hào bố đầy tinh thạch chỉ chốc lát. Mọi sự chuẩn bị cho luyện chế chiến giáp đã bố trí xong. Sai một ly đi một giảm, chỉ cần Pháp trận vận hành sai một chút là kiếm. Quỷ ba năm thiêu một giờ. Lâm Hiên đem thần thức thả ra kiểm tra kỹ. Càng một hồi rồi đánh ra mấy đạo Pháp quyết thanh âm ông ông truyền Vào tai trận Pháp vận hành bình thường, lúc này chân mày hắn mới rãn ra. Khi luyện chế tuyệt đối không được để ngoại cảnh quấy dày. Lâm Hiên quyết định đi xem tình hình Nguyệt Nhi. Song khí cửa đã đẩy ra trên. Mặt Lâm Hiên lộ ra thần sắc vô cùng cổ quái. Chỉ thấy hồng quang rực rỡ trói mắt đã tiêu thất. Chỉ còn một cái kén. Tầm trắng như tuyết. Lâm Hiên nhớ mày trong lòng lo lắng đem thần thức chậm rãi thả ra. Quả nhiên Nguyệt Nhi ở bên trong kén tầm. A chứ, ngươi tới đây làm gì? Thanh âm khiêu khích của tiểu đào truyền vào tai xong lúc này Lâm Hiên. Đâu có hứng thú tranh cãi cùng ả? Nguyệt Nhi làm sao vậy? Trên mặt Lâm Hiên tràn đầy vẻ lo lắng. Thấy vẻ mặt của hắn thần sắc tiểu đào có chút dịu lại. Những ngày qua... Chân tâm của Lâm Hiên đối với Nguyệt Nhi thế nào thì cũng đã nhìn ra. Tuy rằng miệng vẫn nói lời bất mãn nhưng thái độ đã hữu hảo hơn một chút. Xem ngươi còn có lương tâm quan tâm tiểu đến thư, song hảo sự thường. Gian nan tiểu thư quả nhiên thiên tài đã đem tu la thần huyết luyện. Hóa xong. Tiểu đào lớn ngực nói. Thế sao lại kết thành cái kén này Lâm Hiên ngạc nhiên hỏi. Thừ, ngươi biết cái gì, tiểu thư là tu la vương truyền thế, đương. Nhìn thời điểm kết anh rất khác nhân tổ các ngươi. Nói tóm lại đây, là chuyện tốt xong ngươi có biết cũng vô dụng. Tiểu đào đưa mắt khinh, thường liếc lâm hiên một cái. Dùng phương pháp như vậy để kết anh mà có chỗ tốt sao, lâm hiên hỏi. Như thế nào tiểu đào cũng không mở miệng. Cuối cùng hắn đành phải về thạch thất, tuy rằng trong lòng có nghi, hoặc xong khi thấy Nguyệt Nhi thuận lời hắn cũng cảm thấy an tâm. Chuyện kế tiếp chính là dùng trần luyện giáp, dung nhập nhiều cực phẩm, tài liệu như vậy đối với bích diễm kỳ lân giáp lâm hiên vô cùng hy, vọng. Đứng giữa thạch thất hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hai tay như hồ, điệp xuyên hoa đánh ra các đạo pháp quyết. Tiếng ông ông truyền vào. Tay, không cần phải nói trận pháp đã khởi động. Chỉ thấy giữa thạch thất đồng thời cũng là nhãn trận phun ra một đạo. Cột sáng màu xanh sau đó tản ra. Vô số phi đao từ bên trong bắn ra. Tay áo bào lâm hiên phất một cái tế ra một hộp gấm. Nắp hộp mở đem. Khối chất lỏng từ bên trong đổ ra. Đi. Lâm hiên điểm một chỉ tiếng động vù vù truyền vào tay. Lâm Hiên dùng. Thần niệm thao tác các phi đao tiến hành điêu khắc chất lỏng nóng chảy. Kia! Thỉnh thoảng hắn còn phun ra một ngụm anh hỏa đem thêm một chút. Tài liệu gia nhập vào trong đó. Quá trình này phức tạp vô cùng song Lâm Hiên tinh thâm trận pháp cùng. Với thần thức cường đại so với lúc luyện hóa huyền thiết chi mấu còn. Dễ dàng hơn. Đương nhiên hắn không dám làm qua loa. Cứ như vậy thời, gian từng ngày từng ngày trôi qua, bất chi bất xác đã là bảy bảy bốn, mươi chín ngày. Lúc này trong thạch thất trên mặt lâm hiên đầy vẻ mệt mỏi nhưng trước, người, một kiện chiến sáp đã thành hình hấp dẫn ánh mắt hiện ra. Chiến sáp này đúc theo lối cổ lại có khí thế hùng hậu. Đến bước này có thể nói bích diễm kỳ lân sáp đã hoàn thành tới tám phần song hai phần còn lại thì vô cùng trọng yếu có ảnh hưởng trực tiếp đến uy lực của chiến giáp lâm hiên hít sâu ngưng thần sau đó đấm ngực phun ra từng ngụm máu huyết thành một khối huyết cầu cỡ nắm tay không tán mà tổ trước người hắn lại duỗi tay vỗ bên hông một cái đem một hộp ngọc bay vút ra. nắp hộp mở bột phấn các màu đỏ hồng đen toàn bộ dung nhập vào huyết Cầu, thanh âm sùng sục truyền vào tay, huyết cầu như nước bị nấu sôi, lên, sau đó Lâm Hiên cong ngón tay búng ra một đạo ngũ sắc linh quang tiếp, Tục xung nhập vào huyết cầu. Linh quang ngũ sắc chợt lóe, huyết cầu đắt, biến thành một tiểu huyết đao, Lâm Hiên chậm rãi dùng nó điêu khắc tạo hình chiến giáp. Lúc này là cần điêu khắc vô số phù văn thâm ảnh cùng trận pháp vi diệu. Trên chiến giáp tất cả đều có ghi lại tường tận trong ngọc giản song. Lâm Hiên xem phân nửa không hiểu kết quả là đành phải trông mèo vẽ hổ. Này quá trình vô cùng phiền phức thêm 10 ngày cuối cùng phù văn. Cùng trận pháp đã điêu khắc xong bên trong có dung nhập một lượng lớn. Máu huyết. Chiến giáp có thể giống như bản mạng Pháp bảo thu vào khí. Hải đan điền. Sau đó Lâm Hiên lại nghỉ ngơi mấy ngày cũng qua xem Nguyệt Nhi xong. Chưa thấy chuyển biến. Hiện tại Bích Diễm Kỳ lân giáp trên cơ bản đã xem như luyện thành. Cuối cùng là đem hai khối yêu đan khảm trước giáp ngực. Đối với yêu. Đan có yêu cầu hà khắc. Một yêu đan yêu thú hỏa thuộc tính và một yêu. Đan dụ vật, ít nhất phải là tam cấp đương nhiên cấp bậc càng cao hiệu, quả càng tốt. Lâm Hiên dối tay đến túi chứ vật, hai hộp gấm tinh xảo. Bay ra, mở một hộp bên trong là một khối nội đan cớ long nhán đen như. Mực phát ra đáng sợ âm khí. nội đan nguyên anh hậu kỳ dụ đế. Vật này Lâm Hiên mua được tại đấu giá hội Hiên Viên Thành. Còn nổi đan, màu đỏ thẫm không cần phải nói chính là thu được từ tên Giao Hỏa Xui, Sẻo Hỏa Giao Vương. Dựa theo ngọc giản, nội đan tam cấp yêu vật là được song Lâm Hiên Dùng. Tới nội đan nguyên anh hậu kỳ khảm vào, tự nhiên có thể tưởng tượng, được uy lực của chiến giáp lớn đến mức nào. Ô ô!